Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, chờ cho bà nó được về nhà rồi thì tao với mày đến viếng sau Hào thở dài ngồi trên xe Cậu đưa tay nhận lấy mũ bảo hiểm mà Mạnh đưa rồi đội lên đầu Mạnh đề máy trước khi chạy cậu hỏi Bây giờ đi đâu? Hay tao với mày về nhà ngủ? Hào nhìn đồng hồ một cái rồi đáp Giờ mới có hơn 4 giờ chiều, còn sớm mà Hay tao với mày đi siêu thị mua mì gói với snack đi Mạnh nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý Cả hai nhanh chóng đi đến siêu thị gần đó Mua những thứ cần thiết Xong xuôi Cũng đã gần 6 giờ tối Mạnh và Hào chọn một quán hủ tiếu gần đó Để vào ăn Ăn xong thì cũng đã 7 giờ Hào xoa xoa bụng một cái rồi nói Thôi đi về thôi mày ơi Về để tao còn nghỉ ngơi Mai còn đi học nữa Mai tao có tiếc Còn mày có không hả Mạnh Tuy Mạnh và Hào học chung một trường Nhưng lại khác ngành Nên lịch học cũng không thể tạo giống nhau được. Mạnh vừa lấy khăn giấy lông miệng, cậu vừa trả lời hào Mai tao không có tiếc, mày tự mà chạy xe của mày đi học nhé. hào ngay thế thế thì thở dài chán nản. Cậu vốn lười chạy xe, với cả đường ở trên này đông xe mà tay lái của cậu thì yếu. Nên khi đi đâu, cậu cũng toàn nhờ Mạnh trở đi dù hào đứng lên trả tiền cho ông chủ quán rồi lên xe cùng Mạnh đi về nhà. Vừa dẫn xe vào bên trong chuẩn bị đi lên lầu. Ông Hùng chợt từ dưới bếp đi lên, nhìn mạnh và hào một cái. Ông nói, hai đứa mới đi về đây à, xuống ăn cơm với chú này. Hào nhẹ cười với ông Hùng một cái, rồi cậu nói, Dạ, thôi chú ăn đi ạ, bọn con cũng vừa ăn xong ấy, giờ vẫn còn no căng cả bụng chú ạ. Nói xong, cậu còn đưa tay xuống xoa bụng một cái như để phụ họa. Ông Hùng thấy thế nhưng vẫn kiên trì nói, xuống ăn cùng chú cho vui, ăn một chén thôi cũng được. Hào đưa mắt nhìn sang Mạnh một cái. Mạnh thấy Hào nhìn mình, nên cậu cũng khẽ gật đầu. Hào thấy Mạnh đồng ý rồi. Cậu quay sang nói với ông Hùng. Ờ, dạ, vậy cũng được ạ. Hào vừa nói xong, ông Hùng liền quay người đi trước. Hào và Mạnh đi theo phía sau. Xuống đến phòng bếp, Hào và Mạnh có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Kim đang ngồi ở trong bàn ăn, dường như đang ăn cơm với ông Hùng. Mạnh khẽ dùng khỉu tay va vào người Hào một cái. Hào khó hiểu đưa mắt nhìn sang Mạnh, bắt gặp ánh mắt tràn đầy thâm ý của thằng bạn. Cậu cười cười tỏ ý mình cũng đã hiểu ra. Mạnh và Hào ngồi xuống ăn qua loa một chén rồi đi lên. Trong suốt bữa ăn, chị Kim không có nói một tiếng nào cả. Chỉ có ông Hùng là liên tục bắt chuyện với cả hai. Ăn xong, cả hai đứng lên chào ông Hùng rồi đi nhanh lên trên phòng. Lên đến phòng, cả hai liền nằm bật ra nệm. Mà đưa tay lên xoa xoa bụng, Hào thở một hơi rồi nói Ôi, nò quá, tao muốn thở mà không thở nổi luôn đây này Mạnh vừa ngáp, vừa vươn vai một cái Cậu nói Thôi tao đi tắm trước đây, xong rồi còn đi ngủ nữa Nay ngủ sớm thôi, cả ngày nay dọn nhà Với toàn ở ngoài đường không à, giờ tao mệt quá rồi Hào lim dim đôi mắt, cậu ghé ừ một tiếng ở trong cổ họng với Mạnh Mạnh đứng dậy, đạp cho Hào một cái Rồi cậu đi lại ba lô của mình, lấy ở trong đó ra bộ quần áo, rồi cậu đi nhanh vào phòng tắm. Dòng nước mắt lạnh chảy ra từ vòi sen, gột đi hết những cái bụi bấm bám trên người, và cũng dường như là gột đi hết cái sự mệt mỏi của toàn thân. Mạnh cứ đứng ngâm mình ở trong dòng nước. Miệng thì khẽ ngân nga những cái giai điệu quen thuộc. Tắm tận 15 phút sau, thì cậu mới chịu đi ra. Bước vào phòng, thấy hào đang ngủ rồi, nên cậu liền gọi. Hảo! Hào, dậy đi tắm đi mày. Tắm rửa rồi hãy ngủ chứ. Mày định để cả người bẩn thỉu như thế rồi đi ngủ luôn hay sao chứ? Đáp lại câu hỏi của Mạnh là tiếng gái đều đều. Hào cứ nằm yên bất động, ngủ say như chết vậy. Cảm tưởng như có một quả bom nguyên tử nổ, cậu cũng không thể hay biết gì được nữa. Thấy Hào ngủ ngon quá, Mạnh không đành lòng đánh thức cậu dậy. Mạnh cười khổ lắc lắc đầu, rồi cậu đi lại bên cạnh Hào mà nằm xuống. nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Năm được một lúc thì mạnh cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ say. Không gian chỉ còn lại tiếng thở bất tiếng đều đều vang lên mãi trong màn đêm. Hào đang ngủ thì cậu chợt bị một cơn gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ đang mở kia làm cho bừng tỉnh. Cậu trở mình mở mắt ra nhìn quanh một cái rồi kéo chăn lên đắp qua khỏi cổ và nhắm mắt Cố du bản thân mình chỉ mà trong giấc ngủ còn đang răng rắc. Cả người của cậu cứng đờ, như vừa gặp một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cả người của cậu cứ rung lên từng cơn, răng thì cứ va đập vào nhau cầm cập. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net